Cuộc chiến thời bình Trên bản tên trường mẫu giáo dân lập ấp xóm mới Củ Chi có thêm một dòng do bà Cẩm Dân xây tặng tên người bằng một phần mười tên đất một nhóm các cụ về hưu phần nhiều là cựu chiến binh nói rằng cái diện tích một phần mười kia là nhằm mời gọi các bà Cẩm Dân khác góp tiền xây thêm trường cho xóm ấp nhân thời bởi cửa một nhóm các cụ khác cũng cụ chiến binh nghĩ rằng tên trên bảng trường thì chỉ có thể là tên anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước. Nhóm này thì bắt thang đục đi, nhóm kia thì bắt thang tô lại, lại đục nữa rồi lôi kéo rồi thư kiện. 17 năm sau chiến tranh lại có cuộc xung đột trước cổng trường, mừng là các cháu học sinh mẫu giáo ấp sắm mới vẫn tung tăng đến ngôi trường mới chỉ mong cuộc xung đột chủ nghĩa sớm chấm dứt, kịp khi các cháu biết đọc, biết viết